A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 32 của Pháp sư thời Lê của tác giả Hoàng Nam. Nếu như bạn nào muốn liên hệ để mua cuốn bốn cuốn sách à, lần lượt là bốn quyển trong các cuộc phiêu lưu của Trương Phong ở thời Lê, thì hãy liên hệ trực tiếp với tác giả Hoàng Nam lên Facebook A Tuấn để dưới phần mô tả của video à, đủ bốn quyển trong cuộc hành trình mà A Tuấn đã đọc và đang đọc mong rằng là ở cuối năm chúng ta sẽ lại được đến với nhau tiếp và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tập 32 của pháp sư thời lê để xem xem là lần này bọn huyền môn của phương bắc cùng với phản tặc họ cầm sẽ làm gì Sau khi thi pháp củng cố nhếp hồn thuật, đưa Lý Hồng tiếp tục chìm vào ảo cảnh. Trang pha cất bước rời khỏi phòng, dặn dò đám quỷ nô, chú tâm phòng bị, rồi mới đi đến chỗ của Mã Lân. Ở đây hắn và đám người Mã Lân đã đàm luận rất lâu, rồi đi đến thống nhất, đợi đến khi tìm đủ tim của những đứa trẻ mang mệnh trí. Thuần âm, thành công kích hoạt, nhếp tâm, huyết hồn thuật, cả đám sẽ tiến sâu vào trong khe ngũ đỉnh để... Thô phục thượng cổ, mộc tinh sương cuồng. Đến khi đó, Đại Việt sẽ rơi vào tay của Đại Minh. Còn ai lao sẽ đổi chủ. Cứ như vậy, một âm mưu to lớn được định ra. Cùng lúc ấy, trăm ngàn mối tâm cơ cũng bắt đầu được âm thầm tính toán răng ra. Ngày hôm sau đó, thành quý hóa, cờ trắng dập đường. Đêm qua lại có thêm mấy đứa trẻ yếu mệnh bị bắt đi. Thi hài của Gia Quyến cũng được bá tánh ở trong thành tìm thấy. Không cảnh tăng thương càng khiến cho lòng dân căm hận, triều đình. Họ cầm chỉ chờ có như vậy, liền lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa, kêu gọi bá tánh. Ai có sức thì xung quân góp sức, không có sức thì gom góp lương quân, nhu yếu phẩm, để trợ giúp họ cầm thảo phạt hôn quân. Đứng ở trên đài cao đầu thành, cầm lô nhìn bá tánh xung quân. Càng ngày càng đông, trong lòng gật gù nơi đấy mắt bát lên một tia nham hiểm Hướng ánh mắt nhìn về phía đông, nơi đó hoàng thành thăng long án ngữ. Ở nơi đó, vị trí cửu ngũ chí tôn của Đại Việt. Thật ra lúc này trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt, vì thương môn dân bách ra chăm họ rơi vào cảnh lầm than. Hoàng thượng, hiện tại, binh thảo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ lệnh người là có thể xuất binh. Trận này xin cho thần cầm quân giết địch. Ở dưới đại điện nguy nga tráng lệ, Một lão nhân độ mươi nhưng thần sắc vẫn còn tinh tưởng lắm. Trên thân mặc quan phục, đại diện cho quan chức. Lễ bật, lão nhân nọ quỳ tấu xong. Hướng mắt nhìn lên ngai rồng, ánh mắt sáng quắc như chờ đợi. Bên trên ngai rồng, thái tông phong thái uy nghiêm, đưa mắt, trầm từ nhìn xuống vị đại thần nọ. Một hồi người mới lên tiếng, quan lễ bật có lòng ta đương nhiên biết. Chỉ có điều từ khi ta quang kế vị, ngoại bang lam le bở cõi đã mấy lần. Đã vậy, phản tạc họ cầm lại một lần nữa giấy binh nằm loạt. Nếu như ta không thinh chân để dẹp yên, thì còn gì là uy nghiêm của Lê Triều. Nhưng, nhưng Hoàng thượng Long Thể ngàn vàng, làm sao có thể ra đầu sóng ngọn gió, chịu nguy cơ trùng điệp. Thần cúi xin người soi xét. Ừ. Ở bên dưới, lão thần nọ vẫn hết mực can ngăn. Những vị đại thần khác thấy vậy cũng nhất tề khom lưng ra ý xin Thái Tông suy xét. Thế nhưng thân là vua của một nước, lời đã nói ra đâu phải là đùa. Thái Tông nhìn bá quan văn võ, can ngăn thì cả giận. Chấm thân là vua một nước, lời nói ra tứ mã nan truy. Các ái khanh chớ phí công cản rán. Ý chấm đã quyết, chính ngọ hôm nay thuận theo ý của Hoàng Thiên. Thái Tông ta đích thân dẫn quân chinh phạt họ cầm ở châu phục lễ đem hai lộ quý hóa ra hưng một lần nữa lấy về để cho giang sơn là một cõi bá quan văn võ nhìn thấy phong thái quân vương tuy còn trẻ nhưng long khí bốc lên ngút trời ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng can gián nữa lễ bật lê văn linh nhìn thấy hoàng uy sáng ngời thì gật gù trong lòng thầm nghĩ Thái tổ thật may, khi sinh ra một người con tài đức như vậy. Rồi đây, chắc chắn Giang Sơn Đại Việt sẽ trường tồn thịnh thế trong tay vị minh quân tài đức này. Cứ như vậy, trận chiến rửa sạch đám phản tặc loạn binh khỏi Giang Sơn gấm vóc Đại Việt của Thái Tông được gấp rút tiến hành. Sau buổi thiết triều, Thái Tông trở về cung lên hương kính cáo Lê Thái Tổ. Tới đó, khoác lên mình kim giáp, thần tình Dẫn quân thảo phạt Căn cơ họ cầm Chính ngọ ngày hôm ấy Giữa đường lớn của Hoàng Thành Thăng Long Cờ lệnh bay phấp phới Bên trên theo rõ Hình dòng uy mãnh Thái Tông cưỡi trên chiến bảo Ở bên hông đeo trường kiếm phong thái hiên ngang hào khí ngút trời Sau khi nói những lời hào hùng Cổ vũ binh sĩ Hắn thúc giục ngựa Phi nước đại Nhắm thẳng cửa thành Mà lao đi Đằng sau lưng đoàn người ngựa mang theo khí thế sôi sục cũng mau chóng bám sát tiến về phía tây đạo nơi mà năm cánh quân khác được thái tông điều động cũng đang ngày đêm hành quân đổ về đấy binh tướng đại việt nghe đây giang sơn này là một cõi núi liền núi sông kề sông tất cả về đông một lòng trùng nghĩa đất này không thể chia dù một mảnh giặc đến một tên ta giết một tên giặc sinh một bầy ta dẹp một bầy để cho muôn dân được yên ổn mà sinh sống để cho bá tánh được thái bình chúng bình tướng theo ta đi thảo phạt bầy phản loạn Đây là Tây Đạo sao? Ở trên một sơn đạo chật hẹp, hai bóng người sóng vai bước đi rất nhanh. Vừa nhìn thấy núi non trùng điệp ở phía trước. Một trong hai người dừng chân, ngỏng mặt lên tiếng. Đúng vậy, đây là Tây Đạo. Dãy núi kia được gọi là Sừng Trời. Tiểu tử ngươi nhìn xem, năm luồng khí sắc kia là gì? Lão nhân đứng bên cạnh chỉ tay về phía năm luồng khí, đang cuộn trào ở trên đỉnh, ngũ đỉnh Sừng Trời thiếu niên phóng tầm mắt quan sát, bất giác nhíu mày hô lên. Kì không phải là yêu khí, thi khí, tả linh chi khí, quỷ khí và nhân khí là ngũ đại khí tức trong thiên địa. vì cớ gì mà tụ tập trung một chỗ như vậy? lẽ nào đó là âm huyệt thứ năm? Ê, không sai, nơi tồn tại ngũ khí, ắt có ẩn giấu sự tình kỳ quái. chỉ sợ đám đồng bạn của ngươi cũng sớm nhận ra chuyện này mà tới đó rồi. lão nhân nọ trong giọng nói. Ẩn giấu một chút lo lắng, thiếu niên nghe ra lời của lão, hai tay nắm chặt. Tổ sư, chúng ta mau tới đó. Tuy còn xa, nhưng còn cảm nhận được bức khí bức bách từ cỗ khí tức kia. Ở nơi đó khẳng định là nguy cơ trùng điệp. Đám người tiểu thúy, Lý Hồng và Trần Kiên, Trí Dũng chắc cũng đã gặp nguy hiểm rồi. Hay vậy còn đứng đây mà làm nhỉ? Chờ ta cõng người đi sao à? Lão nhân nọ hừ lạnh, miệng nói, chân bước, nhưng trong lòng thầm vui vẻ. Bởi lẽ tiểu tử kia ngay khi nguy nan vẫn đặt cháu gái lão ở một nơi đặc biệt Đó chính là trương phong và lão Trần Toàn Hai ngày trước sau khi trương phong rời khỏi vùng hư không liệt phùng Hai người bọn họ nhanh chóng đuổi theo tiểu thúy và huynh muội tiểu châu tiểu ngọc Chỉ là bọn họ tuy là pháp sư thể thuật và sức lực vượt xa người thường Nhưng dù sao thì vẫn là nhân loại Tốc độ cũng không thể nhanh bằng yêu quái Dọc đường đi gặp phải cảnh yêu ma quấy nhiễu sơn thôn Mãi đến tận hôm nay Mới đặt chân đến lộ quý hóa Vừa lúc quan sát được dị tượng phát sinh Ở trên ngũ đỉnh sừng trời Trương Phong sau khi bị Lão Trần Toàn trách mắng Thì vội vàng đuổi theo Hiện tại hắn vô cùng lo lắng cho an nguy của tiểu thúy Lý Hồng và đám đồng bạn Với cảm ứng của một hóa linh Cảnh giới Trương Phong biết Cổ ngũ đại khí tức kia Đang bao chọn một thứ gì đó gây gớm lắm Sự lo lắng dấy lên trong lòng của Trương Phong Không phải tự nhiên mà có Bởi lẽ lúc này đám người Hoàng Linh Đang thực sự gặp phải hung hiểm Sau khi do thám thi huyệt Ở đỉnh Tây Đám người Hoàng Linh tạm gác lại tò mò Tiến về phía đỉnh Nam Ý đồ dò xét tung tích của bọn Trần Kiên Nào ngờ ngay khi tìm đến phụ cận của đỉnh Nam Thì bắt gặp tàn dư của yêu tộc còn sót lại Sau trận đại chiến trên dạ lĩnh sơn Đến hiện tại Đám yêu quái đang cố thủ Ở trong một hốc đá Ở bên ngoài, thụ yêu và bầy lâu la của yêu tộc vẫn đang không ngừng cường công Cố ý phá nát kết giới Phật Quang Mà Hoàng Linh và Lý Phượng đang liều chết phòng thủ Cứ như vậy không phải là cách Nếu như mà kết giới kia bị phá, chúng ta là sống đời đó Lão nhân sầm nét mặt hoàng sợ, nhìn ra bên ngoài miệng lắp bắp Ở bên cạnh lão, dương xoái, thân thể mang đầy thương tích Nhưng nộ hỏa sung thiên Thấy Lý Phượng Hoàng Linh liều chết đối địch Thân là Nam Tử Hán Đại Trượng Phu lại đứng ở đằng sau mà không giúp được gì. Trong lòng của Dương soái đầy hổ thẹn, nghiến răng bước lên mà hét. Chuyện đã đến nước này đành liều chết. Hai người giữ sức. Đem tin tức vừa thu được báo lại cho các tông phái. Dương soái ta vô dụng. Đã liên lụy đến Tiểu Minh Ca Ca. Bây giờ ta không thể để hai người vong mạng được. Hoàng Linh, Lý Phượng tả đi trước các người một bước. Nói đoạn. Dương soái tay rút trường kiếm. Đem dây buộc tóc được tết bằng chỉ đỏ buộc chặt kiếm trong tay, dùng lưỡi kiếm sáng bóng cắt mạnh vào lòng bàn tay còn lại, bôi máu của mình lên chỉ đỏ và thân kiếm. Nhất thời quang mang huyết sắc bạo phát, đem trường kiếm hun lên đỏ rực. Dương Soái niệm chú kích phát đạo văn trên thân kiếm, trường kiếm trong tay múa may thi triển ra ngũ thức diệt hồn kiếm là bí pháp thượng cấp của Thiên Hoa Quan. Dương Soái, ngươi ngươi không được liều mạng, ngươi dừng lại cho ta. Hoàng Linh liếc mắt biết dương soái muốn phá vây liều mạng mở đường móng cho nên lớn tiếng ngăn cản thế nhưng tâm tình của dương soái lúc này vô cùng hỗn loạn từ sau đêm tiểu minh vì mình mà xả thân dương soái vẫn cứ canh cánh ở trong lòng giờ hắn tuyệt đối không muốn lại có người vì mình mà vong mạng nữa cho nên mặc kệ hoàng linh lý phượng lớn tiếng can ngăn dương soái vẫn kiên quyết xông lên trường kiếm trong tay vũ động ngũ thức diệt hồn kiếm quét ra nhất thời kiếm quang đại thịnh mù mịt Xém vào thân thể của yêu tà, Đang vây ở ngách hàng. Hào tiểu tử, Đúng là thân đàm nhi, Người không tiếc mạng, Thì lão đấy cũng không có gì để tiếc. Hải vị cổ nương, Mau rời khỏi đây. Ở đằng sau lưng của Dương soái Nhìn lão nhân sâm vốn dĩ, Đang thu lưu một góc sợ hãi. Thế nhưng, Nhìn sự kiên quyết thấy chết không sợn của Dương soái Thì bị kích động. Toàn thân yêu lực của lão, Ngàn năm bạo phát, Lão nhìn hai người Hoàng Linh hô lớn Rồi nối bước Dương Soái, Lao nhanh ra ngoài Đem toàn bộ tu vi cả đời Mà ra sức đánh giết tản dư của yêu tộc Các, các người ý. Hoàng Linh bây giờ toàn thân mệt mỏi Vừa nãy ra sức duy trì kết giới Lắp bắp Ở bên cạnh Lý Phượng cũng vậy Cả hai đau khổ đưa mắt Nhìn bóng lưng của Dương Soái Lẩn khuất giữa đám nhốn nháo yêu tả bao vây Biết sự tình đã không thể cứu vãn Hoàng Linh cắn răng tấy ra lên đăng vạc phổ Rồi kéo theo Lý Phượng Nắm lời thừa thớt nhất Mà lao đi Muốn chạy sao <cười> Đã vào tay ta Thì một người cũng đừng hòng mà chạy Cách đó không xa Thụ yêu nãy giờ tọa chấn trên mỏm đá Quan sát thế cục nhận ra là dương soái muốn thí mạng mở đường máu cho nên vẫn cứ chăm chăm vào bọn hoàng linh lấy phượng hiện tại thấy bọn họ ý đồ muốn rời đi thụ yêu liền động thân tiến lên ngăn đón giọng nói trầm đục truyền đến bên tai làm cho tâm tình của hoàng linh tự nhủ không ổn quả nhiên lời thụ yêu vừa dứt thì hai đoạn dây leo to lớn vươn tới quật ngã cả hai hoàng linh vì che chắn cho lý phượng bị tổn thương không nhẹ dây leo nọ Không ngừng chỉ dừng ở đó Mà quấn chặt lấy thân thể của Hoàng Linh Lý Phượng mà siết lại Cả hai người cương khí đã khô kiệt Sau khi duy trì kết giới Linh đang vạc phổ trong tay của Hoàng Linh Vô lực rơi xuống Chứng minh nàng đã kiệt sức <cười> Đại mỹ nhân Nàng muốn đi sao Đừng có mò Âm thanh tà mỹ vang lên dây leo ở trên thân của hai nàng ngày một siết chặt, theo từng tiếng cười ma quái. Ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì một tràng chú ngữ vang vọng, kế đó là một luồng kiếm kình uy mãnh ập tới, mang theo tín niệm của pháp sư chân chính lẫm lẫm bổ xuống. Ngũ thức kiếm quyết diệt trừ yêu, phân hồn định phách chu tả mị ngọc hoàng chứng giám thiên địa sáng soi, cấp tốc thi lệnh. Chú, tạ. chú ngữ vừa dứt thân ảnh của dương soái trên tay cầm chặt thường trường kiếm cũng lao tới toàn thân bùng lên lửa giận kiếm quang bay múa mù mịt bủa vây lấy thù yêu đem toàn bộ dây leo chặt đứt mở ra cơ hội cho hoàng linh tiếp tục chạy dương soái đi màu lý phượng đau đớn vừa thoát khỏi vây khốn nàng vội vàng đỡ hoàng linh chân bước đi miệng lớn tiếng thế nhưng bên kia thụ yêu dù sao cũng là yêu linh sắp sửa đột phá tiên yêu đối với sự điên cuồng của một đại sư như dương soái lúc đầu nó cũng bất ngờ chật vật chống đỡ nhưng về sau tiết tấu gia chiêu của dương soái từ từ xuống sức chậm chạp lại thụ yêu nọ nắm bắt thời cơ phản kích hiện tại dù không thể phân thân ra sức đuổi bắt hoàng linh lý phượng thế nhưng vây khốn dương soái để cho hắn không đi được thì vẫn hoàn toàn có thể các người đi trước tạ và nhân sâm tinh sẽ đi theo đi đi trong tình huống nguy cấp dương soái cắn răng nói ra những lời cứng rắn đem hoàng linh lý phượng đuổi đi phần mình thì ra sức múa kiếm ngăn đón thế công dữ dội của những nhánh cây mà thụ yêu đánh tới <cười> anh hùng cứu mỹ nhân sao tiểu tử nguy làm ta thấy buồn non quá nhân diện xấu xí của thụ yêu bùng lên tia rào hoạt vừa tấn công vừa buông lời treo chọc dâng xoáy ở bên kia lý phượng nhìn về thân thể mềm oạt của hoàng linh thì nghiến răng nghiến lợi ra sức đỡ nặng ánh mắt mang đầy đau thương không nỡ mà đành rời bỏ để lại sau lưng tiếng gào thét chém giết vang động cả một góc rừng Kiếp này Ta xem như đã sống không uổng phí. Yêu mà, đến đây. Sau khi Lý Phượng Hoàng Linh rời đi, mảnh rừng tâm tối chỉ còn lại dương soái và nhân xâm tinh khổ chiến với yêu tả. Dưới khí thế sôi sục dương soái gầm lên. Ánh mắt kiên định của một pháp sư chân chính lóe lên trong khoảng không mù mịt yêu khí. Trường kiếm trong tay hắn rung lên như cảm ứng được nhiệt huyết của chủ nhân. Bởi lẽ từ khi quyết định bước ra khỏi kết giới, dương soái đã định liệu hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng. Tiểu tử, ngươi xem như cũng quá cảm. Ngươi yên tâm, sau khi giết ngươi rồi, ta sẽ tìm hai đại mỹ nữ kia đem chúng cho đoàn tụ với ngươi. <cười> Ở trước mặt dương Soái, thổ yêu nhằn nhở. Từ trên thân của hắn, những đoạn dây leo bị chặt đứt hồi nãy, lại một lần nữa mọc dài ra. Những cái gai nhỏ đâm ra tơ tủa nhắm thân thể đã thấm đẫm máu tươi của Dương Soái mà chồm tới dừng tay ngay khi những dây leo kia sắp sửa kết liễu sinh mệnh của Dương Soái từ từ phía xa âm thanh chuyển đến từ đằng sau lưng của Thủ yêu trong cánh rừng một người trên thân mặc bộ váy màu đen thướt tha lướt tới vừa đáp xuống đã dùng sức hất văng đám dây leo thân thể ệu điệu của nàng lướt qua Dương Soái như một cơn gió khiến cho hắn còn chưa kịp nhìn ra thì đã bị nữ nhân nọ ôm trong tay dạ xoa giờ là lúc nào mà ngươi còn nổi dục vào nhận ra người tới là ai thụ yêu có chút không vui nói thì ra đây chính là hắc quỷ dạ xoa nàng nghe thụ yêu nói mà chẳng thèm quan tâm cái mũi xinh đẹp ra sức hít một hơi hai mắt nàng sáng rực miệng cười khanh khách <cười> quả nhiên là đồng tử âm huyết chi linh chạy trong thân thể ngươi khó tìm ẩm huyết chỉ linh hắc quỷ dạ xoa người muốn làm gì dương soái cũng nhận ra kẻ đang khống chế mình chính là hắc quỷ dạ xoa là kẻ đã thoát ra từ âm huyệt thứ tư ở phủ bình sương dưới câu nói không rõ nghĩa của ả dương soái nghi hoặc vội hỏi hắc quỷ dạ xoa liếc mắt nhìn hắn không đáp nàng khẽ vươn cái đầu lưỡi mềm mại Lếm vào cổ của dương soái động tác đầy dụ hoặc của nữ quỷ lẳng lơ khiến cho đồng tử như dương soái không khỏi bấn loạn tránh né Hắc quỷ giả xoa liếc mắt nhìn hắn không đáp, nàng khẽ vươn đầu lưỡi mềm mại liếm vào cổ dương xoáy, động tác đầy mê hoặc của nữ quỷ lẳng lơ làm cho động tử như dương xoáy bấn loạn tránh né. Người, người muốn giết ta thì cứ giết, đừng hòng làm nhục ta. <cười> làm nhục ngươi, người tự tin thái quá. Hắc quỷ giả xoa cười lên dữ tợn, sau đó dùng sức đánh ngất dương xoáy. Đoạn nhìn sang thủ yêu, trong người hắn chứa âm huyết chi linh, là thứ tinh huyết hiếm có, cho huyết tâm nhiếp hồn thuật. Tạp hạng hắn về giao cho thiếu chủ nhân, người mau chóng đuổi theo hai tiểu nha đầu, tuyệt đối, đừng để tin tức lộ ra. Nói đoạn, hắc quỷ giả xoa sách theo dương xoáy, chạy về đỉnh Bắc, nơi mà thiên minh vẫn ngày đêm túc trực. Không ngừng dùng máu từ tim của những đứa trẻ mang mệnh âm, thúc đẩy quá trình hình thành huyết tâm, nhiếp hồn thuật. Nói đoạn, hát quỷ giả xoa sách theo dương soái lao về phía đỉnh Bắc, nơi đó thiên minh vẫn ngày đêm túc trực. Không ngừng dùng máu từ tim của hải tử mang âm mệnh, thúc đẩy nhanh quá trình hình thành huyết tâm, nhiếp hồn thuật. Thụ yêu nghe ả nói, bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Nhìn theo bóng lưng của hát quỷ giả xoa khuất dạng. Mới để ý là vẫn còn một kẻ cần phải giải quyết. Chỉ có điều, khi thủ yêu đưa mắt tìm kiếm nhân xâm tinh thì lại chẳng thấy đâu. Mang theo tức giận gầm lên, hồi lâu phân phó đám yêu thú chia ra tìm kiếm. Phần mình thì lần theo phương hướng của hai người Hoàng Linh, Lý Phượng, rời khỏi, muốn đem hai nàng bắt về. Về phần Lý Phượng, Hoàng Linh, sau khi dìu dắt nhau chạy ra khỏi địa phận bình Nam, hai nàng nhắm thẳng chân núi chạy tới. Chỉ có điều ở trên thân của cả hai đều mang thương tích Dù cho cố chạy cũng chẳng được bao xa Kiệt sức nằm vật trên mặt đất Cơ như vậy mà kết thúc sao? Trần Kiên Trần Kiên còn chưa tìm thấy ta Ta không cảm tâm Là ta không cảm tâm Nằm ở trên mặt đất Hoàng Linh nước mắt lưng tròng Nói trong ớt nghẹn Ở bên cạnh là Lý Phượng Cũng đang nhớ đến khuôn mặt của Tiểu Minh Nước mắt của nàng tự động rơi xuống Ngay khi cả hai còn đang chìm trong tiếc hận Thì từ phía xa xa Yêu khí ngùn ngụt kéo đến Khiến cho bọn họ không khỏi tuyệt vọng Hoàng Linh đưa mắt nhìn Lý Phượng Khé mỉm cười Lý Phượng dường như cũng hiểu ra ý tứ của Hoàng Linh Nàng ngừng khóc Đưa tay nắm chặt lấy tay của Hoàng Linh Miệng thì thầm Tì tì Kiếp này Có suy nắm tị mội Ta đã mãn nguyện lắm rồi Đứa nhỏ ngốc, ta xin lỗi đã kéo muội vào huyền môn. Theo ta bôn tẩu thiên hạ. Thời gian qua đã để muội chịu khổ. Ta làm chị cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hoàng Linh nói đoạn, đưa tay vuốt tóc của Lý Phượng. Lý Phượng nghe những lời kia thì cảm nhận được cơn ấm áp. Thế nhưng sự dễ chịu lại chẳng kéo dài được bao lâu. Khi nàng nhìn thấy đáy mắt của Hoàng Linh, lóe lên tia khát thường. Đang lúc Lý Phượng chợt lên tiếng hỏi thì bất chợt nàng cảm thấy sau đầu đau nhói, khoảng không trước mắt tối sầm lại, khiến cho Lý Phượng chỉ kịp thốt lên một tiếng tỉ tỉ rồi ngất lệp. Thì ra Hoàng Linh biết kẻ đang đến là ai, nàng biết nếu như cùng nhau rời khỏi thì chắc chắn cả hai đều bị bắt, thế nên vừa nãy dùng sức đánh vào sau gáy khiến Lý Phượng bất tỉnh, rồi lại dùng liên đăng vạc phổ đặt lên thân của Lý Phượng rồi gắng gượng rời khỏi nơi ẩn nóng, chạy như bay về chân núi mỹ nữ còn muốn chạy sao? <cười> đồng bạn của ngươi đâu rồi? thân thể của hoàng linh còn chưa chạy được bao xa thì ở sau đầu đã có gió tiếp theo là tiếng vang vọng của thụ yêu nghe thấy sự chế giễu trong lời của thụ yêu hoàng linh không đáp lúc này bản thân nàng chỉ muốn chạy thật xa thật xa khỏi vị trí ẩn thân của lý phượng Càng xa càng tốt, hy vọng Liên Đăng Bạc Phổ sẽ che giấu được khí tức của Lý Phượng để thụ yêu không phát hiện ra. Tiểu Mỹ Nhân, cho dù nàng có chạy mệt đến chết cũng không thoát khỏi tay ta được. ngoan ngoãn nói ra lời trốn của kẻ kia, biết đâu ta có thể tha chết cho nàng thoải mái. Thế nào? thụ yêu nọ không nhanh không chậm, liên tục bám sát đến Hoàng Linh, buông lời bông đùa trêu gẹo cho đến khi mắt thấy nàng không còn chạy được nữa, thì thân thể gớm ghiếc của hắn lao tới, ý đồ giở trò đồi bại. Những đoạn dây leo vươn dài, quấn quanh thân thể của Hoàng Linh, ra sức giày vò để cho nàng đau đớn, toàn thân run lên vì lực siết của dây leo. Khổn kiếp, buông nàng ra! Ngay khi thủ yêu của Đang Đắc ý thì ở bên tai của hắn vang lên một tiếng gào thét, gió lớn từ đó cũng bạo khởi khung cảnh tịch mịch của rừng già bỗng chốc bị náo loạn bởi tiếng của chim vỗ cánh bay giáo giác trên không trung tiếng huýt gió của một sinh vật to lớn càng ngày càng tới gần thụ yêu kinh sợ trong lòng đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm Cố yêu khí cường đại kia thổi đến yêu khí thật là cường đại là là kẻ nào hoàng linh nằm ở trong tay thụ yêu hơi thở tuy yếu ớt Nhưng trên miệng của nàng lại nở một nụ cười tươi Nàng dùng một chút sức lực cuối cùng nói với thụ yêu một câu Mà nghe xong toàn thân run lên bần bật Tiểu Thúy Cô cũng tới Tiểu Thúy Là đại sả trên giả lĩnh sơn thụ yêu như nhớ ra Cái tên kia ám chỉ ai Hắn mau chóng buông ra hoàng linh Vận lực ý đồ phòng thủ Chỉ có điều hắn dụng tâm Nhưng thực lực thì không có bởi lẽ chân thân đại xả to lớn của tiểu thúy đã xuất hiện từ bao giờ mà hắn không hề hay biết vũ nhục tỷ muội của ta người đáng tội chết. chết chết âm thanh mang theo sự tức giận đến cực điểm của tiểu thúy phát ra từ đầu rắn khổng lồ thụ yêu nhìn sang âm thanh ấy mà sợ hắn mau chóng quay đầu nhìn lại nhưng đã quá muộn Cái miệng to lớn của đại xà đã ngoác ra cắn ngập vào cổ hắn. Thân thể to lớn dài đến mười mấy mét của đại xà vặn vẹo, từng chút một cuộn chặt lấy thụ yêu mà xiết. Tiếng nhánh cây gãy gập, hòa lẫn với thân gỗ vỡ vụn vang lên răng rắc, thụ yêu gắng gượng phóng ra yêu lực ngăn cản sự chèn ép. Thế nhưng thực lực của một yêu linh chỉ sắp sửa bước sang tên yêu thì làm sao có thể đương cự lại một đại yêu cấp bậc tên yêu như tiểu thúy. Sau một hồi quăng quật, toàn thân thụ yêu bị chân thân đại xà của tiểu thúy nghiền nát, hóa thành bột gỗ. Đến cả hồn phách cũng bị yêu lực hùng hậu của nàng chấn vỡ. Tình phách bay múa trên không trung, rồi bị quấn đi theo gió. Hoàng Linh! Hoàng Linh! Người thế nào? Sau khi xử lý xong thụ yêu, tiểu thúy lập tức biến lại thành nhân dạng, lao đến đỡ lấy tiểu. Hoàng Linh không ngừng hỏi han. Hoàng Linh lúc này sinh khí yếu ớt, nhưng vẫn nhận thức được. Nhìn Tiểu Thúy cười nhẹ, rồi chỉ tay về thân cây to lớn, nơi mà Lý Phượng đang nằm ở bên trong. Tiểu Thúy cũng không rõ ý đồ của Hoàng Linh, nhưng cũng đoán ra phần nào. Nàng một lần nữa hóa thành đại xà, đem Hoàng Linh đặt lên lưng, dùng tốc độ mau chóng, chạy đến chỗ thân cây. Đến nơi Tiểu Thúy mới nhận ra là Lý Phượng đang ở bên trong. Nàng bây giờ mới hiểu vì sao vừa nãy Hoàng Linh lại kiên cường như vậy dù bị thụ yêu hành hạ cũng tuyệt không hé môi đừng lo ta lập tức đưa các ngươi về nhìn thảm trạng của tỷ mội hoàng linh lý phượng tiểu thúy đau xót vô cùng đang lúc nàng định uốn thân rời đi thì ở xa xa lại xuất hiện một cỗ yêu khí chỉ có điều cỗ yêu khí kia đến rất chậm hơn nữa lại bất ổn vô cùng là kẻ nào đang tới trong cơn tức giận tiểu thúy lớn tiếng đằng sau tán cây rậm rạp Có một âm thanh giả nua đáp lời Là ta, là ta đó Âm thanh vừa dứt một thân thể dập nát bò ra Hoàng Linh yếu ớt nhìn, nhận ra chính là Lão Nhân Sâm Quá đổi vui mừng Là Lão, Sương xoái đâu Lão Nhân Sâm nét mặt đau khổ à, Hắn bị bắt đi rồi, nơi này không thể ở đâu Tìm cho an toàn ta sẽ nói rõ Nói tới đây, vì suy kiệt, Lão Nhân Sâm gục đầu bất tỉnh Tiểu Thúy cũng không hiểu rõ đầu đuôi. Thấy Hoàng Linh biết lai lịch của lão nhân sâm, Nàng đoán đây là bạn Chứ không phải là thù Lại tiến lên Đặt thân thể dập nát của lão lên trên lưng Cùng Hoàng Linh và Lý Phượng Rồi rời khỏi Sau một hồi quần ẩu qua đi Dừng già ở ngay dưới chân của sừng trời Được trả lại sự cô tịch Tiểu Thúy mang theo ba người Hoàng Linh Lao nhanh trên sơn đạo Tìm về phía phụ cận của thành quý hóa Đợi đến đêm sẽ lèn vào trong thành về phần dương soái sau khi bị hắc quỷ giả xoa đánh cho bất tỉnh hắn bị ả đem đến trên đỉnh bắc giao cho thiên minh đến hiện tại dương soái cũng chịu chung tình cảnh với những đứa trẻ mới bị bắt toàn thân bị treo ngược lên một trụ gỗ nhìn qua như là pháp đàn hiến tế ở bên dưới mỗi trụ gỗ lại được đào một rãnh sâu là nơi dẫn những dòng âm huyết của đồng tử mang âm mệnh chảy về hồ máu cách đó không xa phục vụ cho quá trình hôn đúc tạo ra huyết khí Khổn kiếp! Các người muốn làm giảm giận dám làm gì đám nhỏ họ? Vừa tỉnh lại Dương Xoáy nhìn thấy thảm cảnh có rất nhiều đứa trẻ bị treo trên trụ gỗ đa phần đều đã chết những đứa còn sống thì không ngừng kêu khóc gọi cha kêu gọi mẹ tình cảnh đáng thương thảm thiết vô cùng. Người đã tỉnh rồi sao? <cười> Không ngờ trong đám pháp sư trẻ tuổi của huyền môn đại Việt Lại có kẻ mang âm huyết chí linh Quả nhiên là ông trời giúp ta Thiên minh lên tiếng Từ lúc biết được dương Soái là đồng tử Lại mang âm mạnh Hắn vô cùng bất ngờ và phấn khích Bởi lẽ lão má lân đã từng nói Ở trong bí tịch mà hậu nhân của cao bền lưu lại ghi rõ Máu của kẻ mang âm mạnh Được gọi là âm huyết Âm huyết đó trong thiên hạ rất nhiều Nhưng để tìm được tinh huyết trong âm huyết Tức là âm huyết chi linh thì vô cùng khó. Vì vậy, sự chân quý của âm huyết chi linh là lớn vô cùng. Nếu như có thể dùng nó hoàn thành bước cuối cùng của huyết tâm nhiếp hồn thuật, thì sức mạnh của trận nhiếp hồn kia sẽ tăng lên đáng kể Đến khi đó, dù kẻ bị nhiếp hồn có cường đại đến đâu, cũng đừng mong phá được ảo ảnh, thoát khỏi khống chế của kẻ thi pháp. Các người, các người rút cục là muốn làm gì? Trước những câu hỏi... Câu nói mơ hồ không rõ nghĩa của Thiên Minh Dương Soái Liền run rẩy Thiên Minh hiện tại đã nắm mình ở trong tay Cho nên cũng chẳng cần giấu giếm Thiên Minh một hơi nói hết ra âm mưu to lớn của Thượng Thanh Phái Dương Soái càng nghe thì càng khiếp sợ Hắn biết nếu như thực sự bị, kẻ bị vây nhốt Ở trong âm huyệt kia thoát ra được Hơn nữa lại còn bị Thượng Thanh Phái khấm chế Với sức mạnh kinh thế hãi tục của kẻ đó nhân dân nhất định sẽ chìm vào hạo kiếp gió tanh mưa máu là điều không thể tránh khỏi mày đừng sợ hãi <cười> nhìn xem những đứa trẻ kia không phải cũng bị những ngươi sao yên tâm đi sẽ không đau đớn đâu đang lúc dương soái mải mê suy nghĩ ở bên kia thiên minh đã cầm theo huyết kiếm tiến đến một đứa bé miệng vừa dứt lời kiếm đã đâm ngập vào lồng ngực của đứa nhỏ thậm chí Để cho đứa bé còn không kịp kêu lên một tiếng Đã chết tốt Khổ nạn Thằng súc sinh Tao giết bảy Dương Soái nhìn hành động tán tập lương tâm của Thiên Minh Thì điên loạn gào thét Ở bên cạnh năm đứa bé đang bị trói trên trụ gỗ Thì sợ hãi khóc thét lên Thiên Minh đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Soái, Đoạn chỉ tay về phía dòng máu đỏ tươi Đang chảy dần về hố lớn Thấy chưa rồi máu của mày cũng hòa tan với chúng Ngay mà thượng thanh phái chúng tao sừng bá trời nam sắp đến chỉ cần sương cuồng tỉnh giấc thì bất kỳ ai trong huyền môn đại việt của các ngươi cũng chẳng phải là đối thủ <cười> mày mày có giỏi như thả tao ra cùng tao đánh một trận dương soái đôi mắt vằn lên vì giận dữ đối diện Thiên Minh cười nhạt chỉ tay về năm đứa bé. Năm ngày sau khi chúng nó lần lượt chết đi sẽ đến lượt mày dâng tinh huyết lên cho đại cục của Huyền môn hòa hạ. Đến lúc đó tao sẽ cho mày một cơ hội. Nói đoạn Thiên Minh vung quyền đánh ngất Dương Soái hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian mà cãi nhau với Dương Soái đại cục trước mặt đã sắp thành bản thân hắn cũng đang gấp rút tu luyện hắn muốn nhanh chóng nắm vững tinh túy của cấp bậc đệ tiên mai này khi đối đầu với trương phong có thể phóng tay chém giết trả hết cả vốn lẫn lời người mau chóng trở lại thành quý hóa đem sự tình ở đây báo cho sư phụ ta nói với mọi người năm ngày sau huyết tâm nhiếp hồn thuật đại thành đến khi đó chúng ta có thể tiến vào trong âm huyệt đem sừng cuồng kế khống chế thiên Minh phân phó cho hắc quỷ giả xoa Sau đó khoanh chân nhập định tu luyện Hắc quỷ giả xoa Nghe lệnh lập tức đi ngay Chỉ có điều ả không trực tiếp về quý hóa Mà tiến thẳng đến động huyệt Nơi những môn nhân của thượng thanh phái Vẫn ngày đêm canh giữ Mong ngóng trướng khí tỏa ra Giả xoa cô nương tới rồi sao Chẳng hay trưởng môn có căn dặn điều gì Vừa thấy bóng dáng thướt tha Của hắc quỷ giả xoa đi tới Một người đàn ông trung niên trên người mặc trường sa xa màu xanh có thêu hai chữ thượng thanh chắp tay cung kính hắc quỷ dạ xoa khẽ mỉm cười nhưng không đáp à tiến đến động huyệt đưa ánh mắt đen láy của mình nhìn sâu vào bên trong ở bên trong không có động tĩnh gì sao người nọ nghe nàng hỏi vội đáp vẫn chưa ba thằng nọ chỉ sợ đã vong bạc các người đừng quá chủ quan cấm chế ở cửa hang nhất định không được lơi lỏng Còn nữa Một khi phát hiện chứng khí Thì phải lập tức cho người tốc báo Lối vào này là cơ mật Tuyệt đối phải hết sức cẩn thận Hác quỷ giả xoa bình thường lẳng lơ Thích bông đùa đàn ông Nhưng hiện tại nét mặt của mạng nàng Mang theo sự nghiêm nghị Điều này khiến cho kẻ kia cũng không dám khinh suất Vâng dạ Rồi trở về vị trí phòng thủ Sơn giá về đêm lạnh lẽo Trong bóng đêm Heo hút Những tốp người nối đuôi nhau đi trên sơn đảo, ở phía xa xa thành quý hóa dần hiện rõ, xung quanh thành những chạy lính đèn đuốc sáng rực khiến mọi người không khỏi dừng chân quan sát. Trong đám người một giọng già nua mang theo sự điềm đạm cất lên. Phản tặc quả nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với lực lượng hùng hậu như vậy, chỉ e rồi đi khói lửa chiến tranh sẽ khiến cho ba tánh lầm than. Minh lượng nói không sai. Thế nhưng đó dù sao cũng là chuyện của binh gia. Huyền môn chúng ta sợ rằng có tâm nhưng không có sức. Trước mắt đem dị tượng ở sừng trời làm sáng tỏ, sau đó đem chút sức mạnh của mình chiếu cố bá tánh vậy. Đám người sơn đạo này chính là nhân lực chính của Huyền môn Đại Việt. Ngày hôm nay bọn họ đã đến tới địa phận của Tây Đạo. Chỉ có điều xung quanh thành quý hóa, canh phòng cẩn mật với số lượng đệ tử tông phái đông đảo. Nếu như vào trong thành khan đã gây sự chú ý. Cho nên mặc dù lo lắng cho an nguy của đám người Chí dũng Trần Kên, nhưng tông sư các phái cũng không dám vọng động. Vừa hay bọn họ phát hiện dị tượng ở sừng trời, cho nên Trần lão đạo và Minh Lượng Thiền sư dẫn đầu đoàn người men theo sơn đạo tìm đến, ý đồ muốn tra xét một phen. Thấy tông sư đại phái đang bàn luận, các vị trưởng môn phái nhỏ cũng chen lên góp ý. Trần Trung Đạo trưởng nói không sai, dị tượng kia xem chừng cũng không có tầm thường, chứng khí đậm đặc che phủ trên đỉnh chóp của sừng trời. Không lẽ là âm huyệt thứ năm mà các vị nói án ngữ tại đây? Nếu là như vậy thì chúng ta phải mau chóng đến đó. Người vừa lên tiếng là Lăng Vương Đạo Nhân, là trưởng môn của Lân Ly Quan, một môn phái tầm trung của Hải Tây Đạo. Lời của Lăng Vương Đạo Nhân kia vừa dứt thì một vị đầu đà pháp danh Tĩnh An, người được biết đến với chức danh chủ trì của Dĩ Sơn Tịnh Thất, một ngôi chùa nhỏ. Nằm cách biệt ở đoàn người một ngày đường lên tiếng. Bần tăng tu hành ở đây mấy chục năm. Chưa bao giờ thấy dị tượng kỳ lạ xảy ra ở sừng trời như vậy. Chẳng biết gần đây có yêu ma nào xuất thế mà lại gây dị tượng đáng sợ như vậy. Đường đi lối lại ở sừng trời bần tăng biết rõ. Ngặt nỗi đêm tối khó nhận biết. Chỉ bằng chúng ta tìm chỗ dựng trại nghỉ ngơi. Ngày mai cùng nhau tiến về sừng trời các vị thấy sao đoàn người mặc dù nóng lòng muốn đến sừng trời nhưng khi nghe đến lời khuyên can của tĩnh an đầu đà đều cảm thấy có lý bọn họ gật đầu bởi vì dù sao hiện tại đường đi nước bước của bọn họ ở trong thâm sơn cùng cốc đều trông cậy vào sự chỉ dẫn của tĩnh đầu đà thấy đã đồng ý bấy giờ minh tâm đệ tử của minh đượng thiền sư lên tiếng bắt thủ ấn phật ra khách khí nói với tĩnh đầu đà cũng may lần này được sự giúp đỡ của đầu đà nếu không chỉ sợ chúng ta đã chẳng thuận được tới đây mọi chuyện trước mắt còn phải mong đầu đà chiếu cố người nói như vậy là không nể trọng di sơn tịnh thất của ta dù sao ta cũng là một phần của huyền môn đại việt lại là người gốc gác bản sứ tài đây nếu không nhân cơ hội này huyền môn đại việt sợ rằng <cười> lúc đó Ta sẽ thẹn kiếp tù hạnh à Tĩnh đầu đà tính tình hào sảng Nói đoạn liền ra dấu mời mọi người Cất bước tiến lên Cái đó lại phân phó Cho một trong 10 đệ tử của mình Đi trước thám thính tình huống Minh tâm, minh độ, minh ứng Thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau Minh ứng hiếu kỳ Này, chẳng phải dĩ Sơn Tịnh Thất Không thuộc địa hình nơi này sao Có gì từ sau hôm gặp mặt đã phái người đi thám thính Bây giờ lại phái thêm một người thật là kỳ quái Minh độ dường như cũng có chung thắc mắc Nhưng không thể lý giải thêm Bèn nhìn sang Minh Tâm Minh Tâm thân là đại sư Kiến thức so với hai vị sư đệ thì nhiều hơn Nghe vậy trầm tư dây lát cười đáp Có lẽ tính đầu đá cẩn thận mà thôi Dù sao hiện tại cũng là đêm tối Vị trí của chúng ta cách thành khuy hóa không xa Dễ bị sự tuần xét của đám quản nhân Các đệ tử đừng nghĩ nhiều Chú ý quan sát xung quanh Dừng sâu núi thẳm Rất dễ gặp giả thú Minh Tâm Tuy nói những lời chấn an minh độ và minh ứng, nhưng từ sâu trong tâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi mọi chuyện đang diễn ra dường như quá thuận lợi. Minh tâm cẩn thận, đem những sự việc ngẫu nhân sâu chỗi Từ việc trên đường đi, bọn họ liên tục gặp phải những chốt canh phòng của phản quân, khiến cho đoàn người vì né tránh phải trèo đèo đội suối băng rừng. Đi trên đường lại vô tình gặp được một ngôi chùa nhỏ, mang tên là Dĩ Sơn Tịnh Thất. Vừa vặn làm sao, những người trong chùa là người tu pháp chứ không phải là hòa thượng bình thường nhờ có sự chỉ dẫn của họ đoàn người mới không bị lạc trong rừng thẳm thuận lợi tiến về thành quý hóa cho đến hiện tại khi đã có mặt ở đây thì những hành động kỳ lạ của tĩnh đầu đà và đệ tử của lão không khỏi làm cho minh tâm nghi ngờ nghĩ ngợi một hồi lâu mà không rõ nguồn cơn minh tâm quyết định buông lỏng tâm tình tập trung nhãn thần quan sát đoàn người cứ như vậy lầm lũi hướng rừng trời đi đến Tới nửa đêm thì phát hiện một mảnh rừng trống trải. Tất cả rừng chân lập trại nghỉ ngơi, chờ ngày mai khi bình minh ló dạng, sẽ cùng nhau lên đỉnh sừng trời. Tại mảnh rừng trống, người ta chia nhau canh phòng giã thú, những người còn lại thì nghỉ ngơi. Rừng già về đêm vô cùng tịch mịch, tiếng gió lùa qua tan lá, hòa lẫn tiếng côn trùng kêu râm gian, làm cho không gian đã u tối lại càng thêm rùng rợn thi thoảng tiếng bầy sói hú gọi bầy vang vọng trên đỉnh núi làm cho những pháp sư trẻ lần đầu buôn tàu cũng giật mình thon thót này nơi này sơn giá thật đáng sợ ta thả là đánh nhau với một con ngạ quỷ còn hơn là phải canh phòng đêm tối như thế này một tiểu tử độ mười sáu mười bảy tiếng thánh thoát vang lên ở bên cạnh hắn một tiểu tử khác tuổi cũng sấp xỉ nghe vậy thì cười đáp ngươi cũng đừng có khoát rác là ai xung phong vì huyền môn mà xả thân để sư phụ mà nghe được thì không hay đâu ờ ta ta tiếng trò chuyện của hai pháp sư trẻ đang huyên náo thì bỗng nhiên im bặt bởi lẽ cả hai giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn hai mũi tên nhọn không biết từ đâu đã cắm ngập vào yết hầu của bọn họ bó đuốc ở trên tay của cả hai rơi xuống nền đất lạnh lẽo chỉ lóe lên một cái rồi tắt lịm trong ánh sáng yếu ớt sắp phụt tát của hai bó đúp nhân diện của tĩnh đầu đà xuất hiện nét mặt bây giờ đã trở nên gian xạo kèm theo nụ cười quỷ quệt của lão báo hiệu cho binh đào khói lửa chuẩn bị xảy ra tướng quân cuối cùng người cũng tới ở bên cạnh xác chết của hai tiểu tử ban nãy tĩnh đầu đà vung tay giáp tay hướng tới một thiếu niên tướng mạo uy dũng thi lễ tướng quân nọ ở trên thân vận khôi giáp màu bạc đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn lão đoạn đáp lời đầu đà lần này lập được đại công thúc phụ của ta nhất định sẽ trọng thưởng chẳng hay đám người huyền môn đại việt kê như thế nào rồi thì ra tướng quân trước mặt của tĩnh đầu đà chính là cầm lạc cháu ruột của cầm lô mấy ngày trước hắn nhận được tin báo trên địa phận tây đạo xuất hiện một đám người có tăng Có đạp Lũ lượt kéo về lỗ quy hóa Biết những nhân sĩ huyền môn Người nào cũng thân mang tuyệt kỹ Lại giỏi các loại pháp thuật Không thần gọi quỷ Cho nên Cầm Lạc không dám vọng động Hắn bẩm báo sự tình lên cho thúc phụ Cầm Lô Cầm Lô sau khi hay tin Lên hỏi ý kiến đám người Mã Lân Được hắn chỉ điểm Lên lệnh cho Cầm Lạc Phong tỏa đường đi của đám người huyền môn Đại Việt Vừa hay dưới trướng cầm lạc có tả đạo quy thuận giúp sức cho nên hắn lập ra âm mưu muốn dẫn dắt đám người của huyền môn đại việt đi qua dĩ sơn tỉnh thất sau đó lệnh cho tĩnh an đầu đà gia nhập vào đoàn người mục đích là dẫn dụ bọn họ đến nơi đây dựa vào địa thế để mai phục đem tất cả hốt gọn một mẻ Lĩnh đầu đà sau khi nghe cầm lạc hỏi Thì đắc ý cười đáp Tất cả bọn chúng đều bị thuộc hạ đưa đến đây Hiện vẫn còn đang ngủ say trong rừng kia Những nhóm canh gác Cũng bị thuộc hạ trừ khử Cầm tướng quân nếu như đã tới Thì mau chóng hành động Đám người này tuy pháp thuật cao thâm Nhưng không có kinh nghiệm chiến trường Chỉ cần dùng cung tiện áp chế Nhất định thành công bất gọn Tốt Ta không nhìn nhầm ngươi Những ngày qua ngươi chịu khổ rồi Cầm lạc nghe tĩnh đầu đà bẩm báo Thì vui mừng Kế đó lệnh cho binh lính của mình chậm rãi Tiếp cận đám người huyền môn đại Việt, Thiết lập siết chặt lại vòng vây Chẳng mấy chốc Đem tất cả Bao vây vào giữa Cùng lúc này cách đó không xa Minh tâm vì an nguy của đám người trần kiên Trong lòng nóng như lửa đốt Bởi vì dù sao cũng đã từng Là trải qua sinh tử lại thêm những động thái lạ lẫm của tính đầu đà những ngày qua hắn chẳng tài nào mà chợp mắt ngay khi minh tâm định tiến ra ngoài đi dạo kiểm tra một chút thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng nói của minh độ và minh ứng thì ra hai vị sư đệ này của minh tâm cũng có trung tâm trạng, thấy sư đệ của mình cũng không ngủ được minh tâm mới gọi cho bọn họ cùng đi ra ngoài hít thở không khí nào ngờ sự chân thành Vì tình bằng hữu, giúp ba người bọn họ thoát khỏi nguy na năng bổ vây. Bởi lẽ ba người họ vừa đi khỏi cánh rừng nọ chưa lâu, thì bắt gặp xác chết của những pháp sư canh phòng. Biết có sự chẳng lành, minh tâm thúc giục minh độ, minh ứng quay về bẩm báo cho các vị tông sư. Nào ngờ bọn họ còn chưa về tới nơi, thì ở mảnh rừng vắng, ánh đuốc bùng lên dập trời. Tiếng hò hét của quân phản tặc đã vang lên không ngớt. Bắt hết lại cho ta Kẻ nào chống cự Giết ngay tại chỗ Tiếng cầm lạc gào thét đe nẹ Kèm theo đó là tiếng kêu hét Của đám pháp sư huyền môn đại Việt Đám phản tặc Làm sao mà biết hành tung của chúng ta Không lẽ Ba huynh đệ minh tâm Nấp ở đằng xa Sau khi thấy rõ sự việc Diễn ra trong mảnh rừng Minh ứng như nghĩ ra điều gì Trừng mắt lên tức giận lời của hắn còn chưa dứt thì đáp án đã bày ra trước mắt dưới ánh đuốc bập bùng tĩnh đầu đà sóng bước bên cạnh cầm lạc đôi mắt rảo hoạt liếc nhìn trần đạo trưởng và minh lượng thiền sư đang bị trói trên mặt đất minh tâm quan sát hết thảy mọi việc trong lòng tự trách bản thân đã quá nhẹ dạ không cương quyết làm rõ sự nghi hoặc ở trong lòng để đến hiện tại con muốn sửa sai sợ rằng cũng đã quá muộn Ở phía trên kia, âm thanh của tĩnh đầu đà vang lên, càng làm cho ba đệ tử Phật môn cuồn cuộn lửa giận. Các vị xem ra cũng là tâm dư đại phái. Uy danh hiển hách khắp huyền môn. Thật không ngờ cũng có ngài rơi vào tay, mà kẻ các vị coi là tà đạo như ta. <cười> tĩnh đầu đà uổng cho người tu Phật mà lại bán mạng cho phản tặc, tâm chứa tập niệm xấu xa thì làm sao mơ phi thăng cõi niết bàn? Minh lượng thiền sư vốn dĩ là Phật môn đại năng, xưa nay chưa từng nổi giận. Thế nhưng hiện tại khi thấy sự tôn nghiêm của Phật đạo bị một tên cuồng đồ dẫm đạp, người cũng không giữ nổi bình tĩnh, lớn giọng quát. Đối diện với Minh lượng thiền sư, tĩnh đầu đà cười khành khạch, đưa mắt liếc sang vung tay giật lấy thanh đao của một binh sĩ gần đó chân xéo bước tiến về phía minh lượng thiền sư phật sao ừ. với ta phật chỉ là công cụ kiếm công bao năm qua ta ở trên tịnh thất nếu như không phải vì đám tín đồ đạo phật u mê ngày ngày thắp hương tế bái dâng tiền lễ tài lộc thì ta phải nhổ vào thứ gọi là nết bạn. tên lửa chọc Giờ này mà còn đem đạo lý ra nói chuyện với ta sao Người có tin tao một tao cho em chết ngươi Xem Phật của ngươi cứu ngươi bằng cách nào Nói đoạn Tĩnh đầu đà vung đao lên chuẩn bị bổ xuống Ở sâu trong rừng Ba sư huynh đệ minh tâm thấy vậy thì kinh hãi Dù biết Khoảng cách gần như thế này Là không kịp Nhưng vẫn toàn lao tới Đúng lúc này cầm lạc tiến lên túm lấy cổ tay của tĩnh đầu đà Dùng ánh mắt uy hiếp đầu đà đừng có lỗ mãng, thuốc phụ của ta muốn cái mạng của mấy vị tông sư này. Tĩnh đầu đà nghe vậy, lửa giận trong lòng cũng dịu xuống, khẽ hừ một tiếng rồi lui về đằng sau. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ, không lẽ trợ mắt nhìn sư phụ cùng mọi người bị bắt đi như vậy? Minh Độ lo lắng hỏi, Minh Tâm đâm chiêu trong giây lát rồi đáp lời: hiện tại là thế cục ở trong tay chúng. Trước mắt chúng ta ẩn thân đã. Chắc chắn tĩnh đầu đà kia đã phát hiện chúng ta vắng mặt. Nói đoạn, Minh Tâm đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía minh lượng thiền sư một lần nữa, rồi ra hiệu cho hai sư đệ nhẹ nhàng rút sâu vào trong rừng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Minh Tâm sau một hồi quan sát, tĩnh đầu đà lo lắng đi đến bên cạnh Cầm Lạc báo cáo tình huống. Không xong rồi. Có ba kẻ không thấy ở đây. Cầm Lạc nhíu mày hỏi Ba kẻ đó thực lực thế nào Cũng là kẻ khó đối phó Nhưng tướng quân yên tâm Ta và đồ đệ của mình sẽ chia nhau ra tìm Ngài cứ áp giải những người này về thành chốt Tránh cho đêm dài lắm mộng Nói đoạn Tĩnh đầu đả kêu gọi đệ tử của mình Cùng nhau túa vào rừng tìm kiếm Tung tích của ba huynh đệ Minh Tâm Về phần cầm lạc Thì cũng không dám chậm trễ Sai người thu lại pháp khí cổ đám huyền môn Sau đó áp giải tất cả men theo sơn đạo về phía thành quý hóa Mặc cho gặp phải sự chống cự của đoàn người Minh lượng thiền sư Cùng với Trần Trung đạo trưởng Nhận ra sự vắng mặt của bọn Minh Tâm Biết bọn họ đang đâu đó ngoài kia Lại nhìn đồng đạo huyền môn Bị đám phản tạc đánh đập vì chống đối Hai vị tông sư đưa mắt nhìn nhau Kế đó Trần Trung đạo trưởng lớn tiếng Trước là chấn an mọi người Sau là chuyển lời đến cho Minh Tâm Minh ứng và Minh độ Các vị bình tĩnh, chớ nên vọng động. Trước nay ta không thể thắng chính. Hoàng thiên có mắt nhất định là sẽ phái người tới cứu chúng ta. Nội đạo phái coi như là hy vọng sau cùng. Câu nói này của trần lão đạo, đám phản quân và cầm lạc nghe, không hiểu ý tứ ở bên trong. Nhưng từ sâu trong rừng, ba đôi mắt lập lẻ hy vọng. Bọn họ biết, lời kia là nói cho mình hiện tại trương phong và lão trần toàn đích thị là hy vọng cuối cùng của huyền môn đại việt những lời này là trần lão đạo muốn nhắc nhở bọn họ chớ nên vọng động mà bỏ mạng vô ích là muốn ba người đợi trần toàn thượng sư đến đây khi đó mới có thể ra tay đem mọi người cứu thoát chúng ta lập tức trở lại dạ lĩnh sơn thỉnh trần toàn thượng sư dưới sự lo lắng minh độ thúc giục hai người minh tâm minh ứng Nhưng hắn vừa dứt lời thì minh tâm xua tay. Chỉ sợ là không kịp. Hiện tại chưa biết là Trương huynh đệ đã trở lại hay chưa nữa. Tính mệnh của mọi người hiện như đang chỉ mạnh treo chuông. Trước mắt chúng ta cứ bí mật bám theo. Hy vọng là sẽ tìm thấy đám người hoàng linh cô nương. Hiện tại ở nơi này cũng chỉ có bọn họ là chưa bị khống chế. Hai người Minh Độ minh ứng nghe vậy thì nhìn nhau. Kế đó liền gật đầu đồng ý. Chỉ có điều bọn họ không biết rằng sự kỳ vọng nhen nhóm niềm tin cho bọn họ hiện tại cũng đang vô cùng mong manh. Bởi lẽ Hoàng Linh lúc này cũng còn hôn mê chưa tỉnh. Chưa 194. ở bên ngoài thành quý hóa, đèn đuốc của đám quân Ai Lao thắp sáng cả một vùng. Nước hoa tướng quân là một tướng lĩnh có tài của Ai Lao. Trước nay hắn nổi tiếng là người Chí dũng song toàn. trong tất cả các trận chiến lớn nhỏ, hắn luôn cẩn thận bầy binh dù là tiền tuyến hay là hậu phương. Cũng được sắp xếp cẩn thận Bởi vậy cho nên mặc dù là tiểu thúy thân thủ phi phạm Lại có thêm yêu lực hùng hậu Nhưng nhất thời cũng không thể đem theo Ba người Hoàng Linh bị thương nặng Lao qua phòng tuyến Cẩn mật ở ngoại thành Ai Lao Tiểu thúy thì Ở phía Tây Thành có quân Ai Lao lập trải Chỉ bằng chúng ta vòng qua cửa Nam Lý Phượng nhờ được Hoàng Linh che chở Cho nên thương tích là rất nhẹ đến hiện tại cũng có thể tự đi lại được nhìn thấy trùng trùng phòng tuyến của quân đội ai lao nàng nhỏ giọng nói với tiểu thúy tiểu thúy cũng nghĩ đến điều này chỉ có điều thành quý hóa nằm giữa trùng điệp núi non ngăn cách giữa các cửa là những dãy núi và rừng già muốn di chuyển qua lại giữa các cửa rất khó cũng vì vậy mà cầm lô mới tự tin cho rằng thành quý hóa dễ thủ khó công hiện tại hoàng linh thân thể yếu ớt chỉ sợ băng lừng rừng lội suối Không đủ lực mà chống chịu Nhưng thế lưu lại đây cũng không phải là cách Thường thế của tỷ Phải gặp đại phu Lý Phượng lo lắng nhìn qua thương tích trên người của Hoàng Linh Những đường vân ở thâm tím Cứ lưu lại trên da Làm cho Lý Phượng đau xót vô cùng Đằng lúc Lý Phượng tiểu thúy Chưa biết làm sao Thì từ đằng sau lưng Lão nhân xâm lên tiếng Về trợ lực của Hoàng Linh cô nương Thân giả này có thể giúp Tiểu thúy cô nương đừng có lo Nói đoạn, nhân xâm tinh nọ tự thân bẻ xuống cánh tay của mình. Hành động này của lão làm cho Lý Phượng hốt hoảng. Lên tiếng càng ngăn. Bởi lẽ dù sao, nhân xâm tinh trước mặt cũng đang hóa thành nhân dạng. Động tác tự vặn tay của mình khỏi thân thể. Ít nhiều cũng kích thích đến giác quan. Thật là ghê sợ. Ê, tiểu cô nương quên ta là gì sao? Cảm nhận sự lo lắng của Lý Phượng, nhân xâm tinh cười nói. Lý Phượng ngơ ngác rồi nhìn vào vết rách trên da thịt của lão hiểu rõ sự tình nàng thở dài một hơi ta quen lão là nhân sâm thật sự là dọa chết ta đó. nhân sâm tinh hướng ánh mắt hiền hòa nhìn lý phượng đoạn đưa cánh tay bị bẻ ra đã hóa thành dễ cây đưa cho nàng à, màu dạng nhuyễn vắt nước cho hoàng linh cô nương uống à, thần giả này chỉ giúp được như vậy lão nói xong liền vận dụng chút tu vi còn sót lại gắng ngượng chữa vết rách đang dỉ ra thứ nước màu vàng hơi thở vốn yếu lại càng thêm thèo thào Lý Phượng sau khi nhận lấy khúc rễ sâm thì tìm một khối đá bắt đầu dã nhuyễn một lát nàng mang theo cái thứ nước màu vàng ấy đi vào nhỏ vào miệng của Hoàng Linh quả nhiên nhân sâm ngàn năm là thứ quý Hoàng Linh sau khi uống nước sâm tạ cơ thể sản sinh ra cương khí nồng đậm toàn thân vốn đang lạnh cấm trở lên ấm áp Nhịp thở cũng điều hòa ổn định. Thấy mọi chuyện có chuyển biến tốt, tiểu thúy thở phào, một lần nữa hóa ra chân thân đại xà, cõng ba người trên lưng nhẹ nhàng hướng rừng già rời đi. Bóng dáng của bọn họ vừa khuất, thì ở phía sườn núi cạnh đó, đèn đuốc bập bùng tới gần, tiếng thúc giục la ó vang lên khắp nơi. Tiểu thúy ẩn thân trong rừng sâu, hướng mắt lại nhìn, nàng cả kinh thất sắc khi nhận ra là một đám binh lính đang áp giải những nhân sĩ huyền môn ngày đó từ chiến cùng yêu tộc trên dạ lĩnh sơn này những người kia không phải là minh lượng thiền sư trần trung đạo trưởng sao họ, họ làm sao mà bị bắt lý phượng cũng nhận ra sự tình nàng khiếp sợ kêu lên tiểu thúy ánh mắt mang theo âu lo lưỡi rắn phì phì mấy tiếng sau đó trườn đi bằng tốc độ rất nhanh với sự thông minh của nàng nàng biết ẩn giấu nội tình ở bên trong Chỉ là hiện tại một mình nàng, chẳng thể đột phá vòng vây, cứu đám nhân sĩ. Dạng sáng ngày hôm sau, thành quý hóa náo nhiệt, thông tin thống soái cầm lô bắt được yêu đạo, lan đi khắp nơi. Dân chúng ở trong thành hay tin, lũ lượt kéo đến vây xem. Không ít người còn mang theo hung khí, muốn ra tay, đánh giết mấy kẻ tà đạo. Các hương thần phụ lão xin giữ bình tĩnh một chút. À, thống soái có lệnh là không thể tùy tiện sát hại chúng. Bởi lẽ trận chiến trước mắt, thống soái muốn tận tay chém đầu đám yêu đạo này để tế cờ. Để cho hồn quân kia biết là ý trời đã định. Họ, họ cầm sưng bá. Ở trên lầu cao, đại diện của cầm lạc lớn tiếng thét vọng xuống dưới. Ở giữa đường lớn, đám người của huyền môn Đại Việt đeo gông cùng to bản bị binh lính đằng sau thúc ép đi, bêu dếu khắp thành quý hóa. vì hai bên đường, ba tánh thành quý hóa đứng chật kín kẻ chửi bới, người ném rau quả. Bọn họ đã sớm căm tức triều đình, cùng với thứ tà thuật, bắt trẻ nhỏ làm thuốc trường sinh, mà họ cầm tung tin. Dưới sự đay nghiến miệt thị của miệng đời, có không ít pháp sư trẻ tuổi. Lần đầu lăn lộn huyền môn, không chịu được oan khuất và đà kích, lớn tiếng thanh minh nhưng dường như chỉ là đổ thêm dầu vào lửa có không ít ba tính kích động đã vùng gậy gộc ra sức mà đánh đập cho đến khi binh lính can thiệp mới ngưng tay chỉ là sự tức giận dồn lên đầu gậy kia vô cùng lớn còn mấy pháp sư không chịu nổi đã lăn ra chết tốt thấy tình cảnh trớ trêu không ít pháp sư trẻ tuổi của các tiểu phái ngửa mặt ca thán họ mang theo nhiệt huyết bừng bừng trừ ma vệ đạo cứu rỗi ba tánh Mà đến đây, nào ngờ lại bị chính những người họ ra sức bảo vệ phỉ báng coi là tà đạo. Tất cả những thứ ở trên đời là một đả kích vô cùng lớn đối với tín niệm của bọn họ. Nhiều người chịu không nổi, buông lời oán thán, kết cục lại rơi vào trong âm mưu của đám thượng thanh phái và họ cầm. Ba thánh sau khi nghe thấy những lời oán trách đó thì lại càng cho rằng mình không sai. Và việc đi theo họ cầm, chống lại hôn quân cùng với triều đình là vô cùng đúng đắn. Suốt một ngày, chịu sự dày vò ở trên đường Đám nhân sĩ huyền môn mới được tha Bị đám phản tặc chia lại ở trong ngục tối Đến cả ăn uống cũng chẳng đoái hoài Những trưởng môn cùng với tông sư còn bình tâm chức sóng gió Nhưng đám pháp sư trẻ thì khác Sự ô nhục hôm nay đã làm cho họ gục ngã Không ít người không giữ nổi bình tĩnh mà cất tiếng chửi bới Chúng ta lặn nội đường xa tới đây cứu họ Vậy mà lũ người vô năng kia Lại coi chúng ta là tà đạo Đã vậy Chúng ta không để tâm nữa Đúng vậy chứ Chúng ta bán mạng vì lũ người đó làm gì Tiếng chửi bới huyên náo khắp trong ngục tối Vương đạo trưởng nghe vậy thì cả giận Quát lên Uổng cho các người tù đạo Một chút tội nhục cũng không chịu nổi Thì lấy tư cách gì Mưu cầu đắc đạo chứng hỗn nguyện A-di-đà Phật Thân là người chọn kiếp tu hành Thì nên sớm gạt đi sân, si, tạp niệm Phật chứng tâm chứng niệm Chứ không chứng sân si tham lam Các vị đồng đạo chớ nên vì một chút bất bình Mà ném đi tín niệm cả đời Bá tánh thương sinh là đang hỷ nộ ái ố khó phân Bởi lẽ phản binh đem lời sai ý xấu Mà vũ mị sự thiện lương Ta biết Các vị Chớ để chúng nhận nhờ đắc ý Hiện tại chỉ có tĩnh tâm suy xét Mới là điều nên À di đà Phật Trước sự phẫn uất đang nhen lên Của đám pháp sư trẻ Minh lượng thiền sư Đem Phật Đức mà giải bày Quả nhiên sự lương thiện Cùng với chính ý của Phật Đạo Khiến sự uất nghẹn kia đã dần dần lắng xuống Không gian ngục tối, nhất thời lặng như tờ Những pháp sư vừa nãy nói ra những lời không hay Cũng tự cảm thấy thẹn với hai chữ đạo tâm Mà không lên tiếng nữa Xung quanh toàn bộ mật thất, vắng lặng, u tối Chỉ còn lại vang lên những tiếng thở dài sườn sườn Và tiếng tụng kinh niệm Phật của minh lượng thiền sư. Thân là người chọn kiếp tu hành nên sống gạt đi sân si tạp niệm. Phật chứng tâm, chứng niệm, không chứng sân si tham lam. Đừng vì một chút bất bình trên đường Mà ném đi tín niệm của cả một đời A-ha-si-đà-phật hết tập ba mươi hai xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại